Chương 9. Hạnh phúc khi ở nhà Có nhiều kiểu gia đình, những gia đình đầy đủ cha mẹ, một cha một mẹ, cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, cha mẹ đỡ đầu, ông bà thay cha mẹ, và những anh chị lớn hay cô chú thay cho cha mẹ. Một số gia đình có một con, số khác có nhiều hơn, mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, hạnh phúc, bất hạnh, hỗ trợ và động viên không hỗ trợ và không khuyến khích, bỏ bê hay ngược đãi. Sau khi làm việc với các bạn tuổi thiên và gia đình trong hơn 35 năm, tôi đã thấy một số hoàn cảnh gia đình thường cực kỳ khó khăn. Từ những gia đình hướng trợ cấp xã hội, cho đến những gia đình có những người nội trợ phải làm việc cả ngày. Và nếu bạn nghĩ những gia đình thiếu hụt tiền bạc là những gia đình khó khăn, hãy nghĩ lại, tiền không đảm bảo cho hạnh phúc. Tôi đã làm việc với nhiều bạn từ những gia đình giàu có với sự bất hạnh sâu sắc và những gia đình nghèo khó nhất, lại luôn tràn đầy tình yêu thương và sự động viên. Cho dù hoàn cảnh gia đình bạn như thế nào, nhưng bạn luôn luôn là bạn. Bạn là người phải sống và sống tốt bất kể hoàn cảnh gia đình bạn ra sao. Vậy, khi tôi đặt tựa cho chương này là Hạnh phúc khi ở nhà, tôi hiểu một tựa đề chính xác hơn có thể là Hạnh phúc nhiều nhất. Có thể khi ở nhà Vì nếu bạn sống trong một gia đình Với nhiều xung đột Bạn có thêm một thách thức nữa Nếu bạn sống trong một gia đình Mà bạn được quan tâm và yêu thương Tôi hy vọng bạn cảm thấy may mắn Và biết ơn Dù hoàn cảnh là gì Gia đình và cảm xúc đều là của bạn Và trong khi bạn không thể thay đổi chúng Bạn phải thay đổi chính mình Trong chương này Chúng ta sẽ làm việc về cách mà bạn có thể sử dụng chính công cụ để trở nên bình tĩnh, tự tin và tập trung hơn khi ở nhà cùng với gia đình mình. Sẽ cần một từ điển bách khoa để đề cập hết tất cả những hoàn cảnh gia đình mà các bạn tuổi teen phải đối mặt hằng ngày. Và tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các công cụ này trong tất cả những tình huống đó. Chúng ta hãy bắt đầu với ba điều. Một, nói chuyện rõ ràng. 2. Tôn trọng sự khác biệt 3. Đóng góp cho gia đình Chúng ta sẽ nhìn riêng rẽ vào từng điều và cách bạn có thể sử dụng những công cụ Giao tiếp rõ ràng Jenny 14 tuổi, vừa từ trường về nhà Em có một ngày tồi tệ Em rất bối rối trong cuộc thi đố vui sinh học Một người bạn đã hạ gục em và em còn một đống bài tập về nhà chưa làm Jenny về nhà, dậm chân thình thịch lúc đi ngang qua mẹ mình. Bà đã dọn sẵn một bữa ăn nhẹ ngon lành cho em, nhưng em đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại. Ngày hôm sau, khi Jenny đến gặp tôi, em nói, em không muốn quan tâm đến điều gì cả, không ai có thể hiểu em. Jenny có lý do chính đáng để nghĩ như vậy. Mẹ em thường cố thảo luận với em về bất cứ cảm xúc tiêu cực nào với những điều như... Không phải là tồi tệ như vậy, hay hãy nhìn vào mặt sáng, hay con lúc nào cũng quá tiêu cực. Jenny không thích những gì mẹ em nói và nghĩ rằng chẳng cần phải thử. Thay đổi hành vi của mẹ em là điều không có tác dụng, chính Jenny mới là người thay đổi. Tại sao? Em hỏi tôi, rất cảnh giác, dự đoán tôi sẽ cho em một liều đừng tiêu cực quá. Trong bất cứ tình huống nào, cách tốt nhất để bắt đầu là xác định chân nào của cái ghế đẩu cần củng cố ngay bây giờ. Trong trường hợp Jenny, chúng ta hãy xem xét từng chân. Bình tĩnh. Jenny dứt khoát là không bình tĩnh. Em có một ngày tồi tệ. Việc nói với em bình tĩnh lại. Hay cố để thực thi những công cụ bình tĩnh dường như không có tác dụng. Lúc này sẽ chỉ là một phiên bản khác của những gì mà mẹ em từng nói mà thôi. Tự tin, Jenny chắc chắn đoán được mẹ mình sẽ phản ứng như thế nào. Em tự tin trong đánh giá của mình nên việc đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại, như em nói là cách duy nhất. Tập trung, mục tiêu của Jenny lúc này là gì? Nói một cách đơn giản, chứng minh rằng không ai hiểu em và em thực hiện những hành động nào để đạt mục tiêu đó. Em không nói chuyện với mẹ và tự cô lập mình. Jenny lặp lại những hành động này quá nhiều lần Khiến chúng trở thành thói quen Thói quen của Jenny là Khi tôi trải qua một ngày tồi tệ Tôi sẽ đóng cửa lại Hãy nhớ Ngắt kết nối là nguyên nhân gốc của stress Ở điểm này Jenny nói Mẹ em là người có vấn đề Mẹ không lắng nghe em Do đó em có thể làm gì khác ngoài việc đóng cửa phòng Việc trông đợi mẹ mình thay đổi Sẽ không có tác dụng Vậy Jenny có thể làm gì Lúc này em có thể sử dụng những công cụ Để có thể nói chuyện rõ ràng Jenny đã có một ngày tồi tệ Cuộc thi đố vui sinh học Người bạn giành chiến thắng Bài tập về nhà Và em trở về với tâm trạng không tốt Thay vì chứng minh không ai hiểu em Bằng cách dậm chân thình thịch, Bỏ ăn và đóng cửa phòng Em có thể chọn cách khác Nói chuyện rõ ràng Em có thể ngồi xuống và nói Con đã trải qua một ngày tồi tệ Mẹ, và trước khi mẹ nói bất cứ điều gì, con muốn mẹ lắng nghe những gì xảy ra, mẹ đồng ý hay không? Bạn cũng có thể thắc mắc, điều gì xảy ra nếu Jenny trải qua tất cả việc này và mẹ em nói? Con quá tiêu cực, hãy nhìn vào mặt sáng. Chắc chắn, Jenny có thể hét lên, con biết điều này sẽ xảy ra, hay em có thể sử dụng những công cụ để bình tĩnh qua việc hít thở. Khi sự việc ngoài ý muốn xảy ra, Một trong những điều đầu tiên mà bạn ngắt kết nối là hơi thở của bạn. Bạn ngừng thở và không ý thức điều đó. Huyết áp của bạn tăng cao. Bạn muốn thét lên hay ra khỏi nơi đó. Do đó, hít thở là việc trước tiên và nhanh chóng giữ thăng bằng. Thậm chí, bạn có thể kết nối các giác quan bằng cách nhìn vào bức tranh lớn hơn. Thấy mẹ bạn thực sự yêu thương bạn và mong muốn điều tốt đẹp cho bạn. Trong trạng thái bình tĩnh này, Jenny có thể gợi ý Mẹ, con thực sự cần mẹ lắng nghe những điều đã xảy ra ngày hôm nay. Khi mẹ nói con tiêu cực, con chỉ muốn chạy lên phòng và đóng cửa lại. Đây là cuộc nói chuyện rõ ràng. Nó bắt đầu với sự tập trung. Mục tiêu là tiếp tục được kết nối và có hành động đưa bạn đến đó. Trong trường hợp của Jenny, nó là việc nói chuyện với mẹ thay vì né tránh. Giữ bình tĩnh và cùng nhau giải quyết thay vì nhìn nhận sự việc một cách vô vọng và tiêu cực. Chân ghế thứ hai Sự tự tin Ở đâu? Chúng ta hãy xét qua cách sử dụng những công cụ trong kịch bản này. Tôi yêu cầu Jenny nhắm mắt lại và tìm ra bản ngã, sáng suốt nhất của em để nói cho tôi biết những gì em nhìn thấy. Em đứng thẳng và đang cười. Em cảm thấy tốt về bản thân và mọi người. Bây giờ em đứng trước gương. Nhìn thấy chính mình và sử dụng các công cụ tự tin Trước hết Em phải tâm sự với hình ảnh trong gương Kể cho nó về sự tiêu cực của chính mình Jenny nói Em không thể làm cho mẹ hiểu mình Tấm gương phản ảnh Bạn phải giải thích rõ với mẹ trước Bạn có thể làm điều đó Bây giờ Jenny hình dung những bước nhỏ để điều chỉnh lại Em nhìn thấy chính mình thay đổi mục tiêu Nói chuyện rõ ràng Và rồi em nhìn thấy mình sử dụng công cụ bình tĩnh, yêu cầu mẹ lắng nghe câu chuyện. Sau đó, Jenny mở mắt và nói, đúng vậy. Em có thể kể cho mẹ những gì đang diễn ra. Em sẽ yêu cầu mẹ lắng nghe. Em có thể giữ bình tĩnh, ngay cả khi mẹ không bình tĩnh lúc ban đầu. Nói chuyện rõ ràng bao gồm hai việc. Một, bạn nói những gì sẽ ra với bạn. Hai, Bạn nói bạn cần gì từ người khác. Trong trường hợp của Jenny, mẹ em muốn kết nối tốt hơn với Jenny để có thể lắng nghe và tôn trọng yêu cầu của em. Hãy nhớ, khép mình không giải quyết được gì. Đó là sự ngắt kết nối và nó kéo dài tình trạng stress. Nếu bạn khép mình, bạn có thể đang trông đợi người khác biết bạn như vậy. Hầu hết họ không biết. Họ bận rộn với những công việc của riêng họ. Hãy nhận trách nhiệm với chính mình, giữ được kết nối và nói chuyện rõ ràng Tôn trọng sự khác biệt Jenny đã học những gì cần thiết để giao tiếp rõ ràng Nhưng việc giao tiếp là con đường hai chiều Nó bao gồm việc lắng nghe người khác và đáp lại những gì họ nói Trong phần này, bạn sẽ học để biết sử dụng những công cụ lắng nghe Và đáp lại một cách hiệu quả Khi bạn đáp ứng, bạn cần tôn trọng người khác và cách họ trở nên khác biệt so với bạn. Hai anh em Mark và Sam của em không hòa thuận. Mark, học lớp 9, là thành viên của đội hùng biện của trường. Sam, lớn hơn 3 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng địa phương. Khi học trung học, Sam là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc, và là một học sinh xếp loại B trừ C. Sam lúc nào cũng chọc Mark, bằng cách gọi em là đồ yếu đuối và nhà thông thái. Mark đến văn phòng tôi, chán nản Bất cứ khi nào em nói gì với Sam Anh ấy đều chế nhạo em Em mệt mỏi vì chuyện đó Em nói anh ấy dừng lại nhưng không được Cha mẹ em nói Đó là chuyện của hai con Em không biết mình có thể làm gì Tôi nói mát Suy nghĩ về những gì em có thể làm Thay vì cố để thay đổi anh trai mình Tôi yêu cầu mát nhận diện Chân của cái ghế đẩu Em suy tư Vâng chắc em không bình tĩnh khi xem trêu em bằng những cái tên vớ vẩn và em không tin xem có thể thay đổi tập trung em không chắc chân tập trung có liên quan gì mark đã đúng về các chân bình tĩnh và tự tin đang lùng lay trong những lần tương tác của mình với xem và một lát sau chúng tôi nói về cách mà em có thể sử dụng những công cụ trong tình huống thách thức gây stress này nhưng trước hết chúng ta hãy xem lại Tập trung là gì? Có một mục tiêu và thực hiện những hành động để đạt mục tiêu đó. Mục tiêu của em với Sam là gì? Tôi hỏi. Làm cho anh ấy đừng treo em. Không. Tôi nói, em lại xa vào tư tưởng thay đổi người khác. Em cười, thừa nhận sai lầm của mình và suy nghĩ trong giây lát. Em đoán đó là cách thiết lập mối quan hệ tốt hơn với anh trai. Chính xác, chúng ta hãy xem những hành động nào có thể đưa em đến mục tiêu đó. Do vậy Tôi huấn luyện cho mát để giúp em có một mối quan hệ tốt hơn với Sam. Sau đây là những gì em đã làm. mát về nhà và nói, Sam, em muốn nói chuyện với anh. Em không chắc anh muốn nói chuyện với em. Theo gợi ý của tiến sĩ Bi, chúng ta cần một cuộc đối thoại. Sam trận mắt khi nghe tên tiến sĩ Bi, biết rằng mát đã làm việc với tôi như là người huấn luyện. Ồ, oh, một nhà thông thái khác. mát bỏ qua và nói, Đây là những gì em muốn chúng ta làm. Em sẽ bắt đầu bằng việc cho anh biết em muốn gì trong mối quan hệ của chúng ta và điều gì làm phiền lòng em. Em sẽ tập trung vào những cảm nghĩ của mình. Anh sẽ lắng nghe. Khi em nói xong, anh sẽ lặp lại những gì em nói. Rồi chúng ta sẽ đổi vai. Anh sẽ nói với em những gì anh muốn và những gì làm phiền đến anh để em lắng nghe và lặp lại những gì anh nói. Chúng ta có thể làm như vậy không? xem nói. Đồng ý. Sắp xếp cuộc đối thoại Sắp xếp cuộc đối thoại rất dễ hiểu. Trước hết, bạn thuyết phục người kia đồng ý nói chuyện, rồi bạn giải thích những quy luật cơ bản. 1. Khi A nói, B lắng nghe và không có những nhận xét, chỉ trích hay đòi hỏi gì. 2. Người A nói về bản thân, không nói về người kia. Người A sử dụng những phát biểu tôi hay của tôi, như tôi cảm thấy bị sỉ nhục khi bạn nói, mày là kẻ yếu ớt thay vì bạn sai khi sỉ nhục tôi. 3. Khi người A nói xong, người B lập lại chính xác những gì mình nghe. 4. Rồi đáo ngược quá trình. Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra với Mark và Sam khi họ làm điều này. Mark, em muốn chúng ta gần gũi hơn. Sam, em muốn chúng ta gần gũi hơn. Mark, em cảm thấy bị sỉ nhục khi anh nói với em những điều như mày là một kẻ yếu ớt. Sam, em cảm thấy bị sỉ nhục khi anh nói với em những điều như Mày là một kẻ yếu ớt Mark, khi anh nói như vậy, em không muốn ở cùng anh Sam, khi anh nói như vậy, em không muốn ở cùng anh Rồi đến lượt Sam Sam, anh cảm thấy bị tổn thương vì anh nghĩ rằng em không quan tâm đến anh Mark, anh cảm thấy bị tổn thương vì anh nghĩ rằng em không quan tâm đến anh Sam Khi em không đến xem những trận bóng rổ của anh, anh cảm thấy bị tổn thương. Mark Khi em không đến xem những trận bóng rổ của anh, anh cảm thấy bị tổn thương. Sam Việc em đến và cổ vũ anh có ý nghĩa lớn đối với anh. Mark Việc em đến và cổ vũ anh có ý nghĩa lớn đối với anh. Sam Anh cũng muốn chúng ta gần gũi hơn. Mark Anh cũng muốn chúng ta gần gũi hơn. Điều gì xảy ra ở đây? Cuộc đối thoại đã tạo điều kiện để mát và xem thể hiện cảm xúc và biết mình đang được lắng nghe khi một người phản hồi chính xác những gì bạn nói. Bạn biết, họ hiểu. Trong cuộc đối thoại, hai người không lên án hay đổ lỗi cho nhau. Mỗi người nói rõ những gì đang xảy ra với mình mà không có sự phán xét hay chỉ trích. Bạn muốn người khác tôn trọng mình. Những suy nghĩ, những cảm xúc và những nhân cách nhìn sự việc của bạn, bạn cần tôn trọng họ. Tôn trọng sự khác biệt của nhau sẽ giảm bớt stress, cảm thông nhiều hơn và chia sẻ với nhau như là một gia đình. Những công cụ nào giúp chúng ta sử dụng trong đối thoại chắc chắn là tập trung. Chúng ta có một mục tiêu, một mối quan hệ tốt hơn. Và cuộc đối thoại là một chuỗi những hành động đưa chúng ta đến mục tiêu. Những công cụ bình tĩnh có vai trò quan trọng. Khi bạn lắng nghe người khác, bạn không nổi cáu, la hét hay chạy khỏi phòng. Bạn lắng nghe Và trong khi đang lắng nghe Bạn có thể sử dụng những công cụ của việc hít thở Tiếp đất và giác quan Và tự tin Sau cùng Tự tin được xây dựng trên những bước nhỏ có thể kiểm soát được Đó chính là những gì bạn và người khác đang làm Khi trải qua cuộc đối thoại theo từng bước Bằng cách đối thoại Các bạn đang xây dựng sự tự tin cho chính mình Tôi có thể nói những gì cần nói Với nhau Chúng ta có thể lắng nghe nhau Và mối quan hệ Khi chúng ta tôn trọng người khác Chúng ta có một mối quan hệ tốt hơn Hãy nhớ Từ tự tin có nghĩa là Tin cậy và trung thành Thêm một ý nữa Bạn sẽ nhận ra tôi chưa nói gì Về việc đồng tình với nhau Nếu bạn trong đợi người kia đồng ý với bạn Xin hãy dừng lại Vì như vậy có nghĩa là bạn đang nghĩ tôi đúng Vâng hãy đoán xem Mọi người đều nghĩ như vậy do đó chúng ta có giới hạn mới những cảm xúc suy nghĩ và phản ứng của tôi giống như bất cứ người nào khác họ cũng có những cảm xúc suy nghĩ và phản ứng của họ điều này được gọi là tôn trọng lẫn nhau khi bạn nhận được một sự đồng tình về một vấn đề nào đó việc nói chuyện rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau sẽ đóng góp rất nhiều trong việc tìm ra giải pháp có hiệu quả đóng góp cho gia đình gia đình của bạn Dù cấu trúc và cảm xúc của nó là gì, vẫn là một tập thể. Nó là cảm giác kết nối và là một phần của một điều lớn hơn cả bản thân bạn. Cách tốt nhất để xúc tiến tinh thần và tình cảm trong gia đình bạn là đóng góp vào đó. Gia đình hoạt động tốt nhất khi mỗi người, cha mẹ và con cái, thực hiện một đóng góp. Không may, đối với trẻ em, khái niệm này đã chuyển thành một điều được coi là việc nhà hôm nay bạn đã làm xong việc nhà chưa ôi công việc cứng nhắc chán chường cần thiết mặc dù có đủ loại việc vặt không mấy thú vị để làm trong nhà từ rửa bát cho đến đổ rác nhưng chúng thực sự cần thiết cho gia đình và máy ấm của bạn khi những việc này không được thực hiện sẽ xảy ra sự gián đoạn bắt đĩa dồn đóng các hóa đơn không được thanh toán ngắt kết nối và bạn phải nhận ra ngay ngắt kết nối gây ra stress Bạn có thể giúp gia đình giảm stress Bằng cách thực hiện đóng góp Đóng góp của bạn là cách kết nối của bạn Với gia đình mình Hãy nhìn vào những việc được thực hiện Trong gia đình bạn hàng ngày Hàng tuần hay hàng tháng Những gì bạn có thể làm để đóng góp Dưới đây là danh sách Giữ phòng ngủ ngăn nắp Sắp xếp bàn ghế Rửa bát đĩa Quét nhà, đổ rác Giặt ủi, nấu ăn Trông em nếu có Giúp đỡ người thân làm việc bán thời gian cắt cỏ, rửa xe lau cửa sổ, chơi nhạc dọn phòng, dọn phòng tắm đứng bánh, đọc truyện cho người thân nghe viết lời cảm ơn cho ai đó gọi điện thoại hỏi thăm ông bà và họ hàng ở xa những việc lặt vặt, hiểu ý nhau danh sách này khá dài điều quan trọng là xác định những gì bạn có thể làm khi bạn là một thanh thiếu niên bạn đang xây dựng niềm tin ở cha mẹ Cách duy nhất là thông qua hành động, tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Sự tin tưởng không phải là một ý tưởng, nó được tạo ra từ hành động. Có những phần khác trong việc đóng góp là thực hiện nó một cách vui vẻ và sẵn lòng. Không có gì tồi tệ hơn là việc căm ghét những gì mình làm. Nếu bạn không thể tìm ra điều gì để đóng góp một cách sẵn lòng và vui vẻ, hãy tìm điều gì khác bạn có thể làm với một thái độ khác. Nếu bạn tin mình không cần đóng góp, bạn đang đi con đường sai trái, Không ai mắc nợ bạn Bạn, cũng giống như cha mẹ bạn Đều là những thành viên của một gia đình Và bạn phải làm phần việc của mình Sẵn lòng, vui vẻ và biết ơn Đó là yêu cầu cuối cùng của việc thực hiện một đóng góp Biết ơn Có nghĩa là cảm ơn Trong trường hợp này Là thực hiện đóng góp của bạn với lòng biết ơn Bạn có thể nói Chẳng phải là một người nào đó phải biết ơn tôi Về việc thực hiện sự đóng góp này Vâng, thật tốt khi điều đó xảy ra. Tuy nhiên đừng trông đợi vì không phải mọi người đều thể hiện sự biết ơn của họ. Thực hiện đóng góp là cách để bạn cảm ơn mọi người vì tất cả những điều mà bạn được cho. Thức ăn, chỗ ngủ, tiện nghi cá nhân, thể chất. Và đóng góp của bạn là cách để thể hiện bạn biết ơn họ. Bạn có thể hạnh phúc hơn khi bạn tiếp nhận nhiệm vụ của chính mình. Khi sự việc không như ý. Trong một số gia đình vẫn còn tồn tại những hiện tượng. Trẻ em bị ngược đãi về thể xác và tinh thần bởi người thân. Người cha và người mẹ có thể làm tổn thương lẫn nhau. Một ngày nào đó trong gia đình có thể hay trở nên nghiện rượu hay ma túy hoặc phạm phải một tội ác. Nếu có điều gì như vậy diễn ra trong gia đình bạn thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ngay. Có thể họ bối rối hay xấu hổ hoặc sợ rằng họ sẽ khiến người đó gặp rắc rối. Họ mang mặt nạ với thế giới bên ngoài như để chứng tỏ. Chúng tôi ổn cả, nhưng thực sự là không ổn. Có điều gì đó không đúng. Nếu người nào trong gia đình bạn gặp rắc rối, bạn cần phải giúp đỡ họ và chính mình. Bạn không thể tự xử lý những tình huống này vì chúng nguy hiểm. Về phương diện tinh thần, tình cảm và thể xác, nếu bạn không kêu gọi sự giúp đỡ, bạn càng làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Có thể có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra đối với bạn và bạn cố che giấu nó, như việc mang thai, hay dính líu tới ma túy, hoặc phạm pháp, hay trầm cảm đến nỗi bạn nghĩ về việc kết thúc cuộc sống của mình. Hãy biết điều này, không có gì khủng khiếp bằng việc không được giúp đỡ. Dù bạn cảm thấy có vẻ như không ai hiểu bạn, hay không ai giúp bạn, vẫn có ngoại lệ. Tôi biết điều này từ trải nghiệm cá nhân sâu sắc, Khi tôi đang chìm sâu trong tuyệt vọng, tôi cảm thấy tồi tệ đến mức tôi tin chắc rằng mình không được giúp đỡ. Nhưng tôi đã sai. Khi tôi mở lòng mình ra và nói với những người quan tâm điều gì đang diễn ra với tôi, tôi nhận được sự giúp đỡ mình cần và tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nếu bạn hay ai đó trong gia đình gặp rắc rối, có nhiều nguồn để bạn trông cậy. Hãy bắt đầu với người bạn có thể tin tưởng. Người thân trong gia đình Nhà tư vấn, giáo viên, y tá ở trường, linh mục, họ có khả năng hướng dẫn bạn những bước tiếp theo bằng cách yêu cầu sự giúp đỡ. Bạn đang làm điều đúng đắn, dù việc nói chuyện về những gì đang diễn ra có thể là đau đớn. Điều này đặc biệt đúng nếu một người nào đó đe dọa bạn. Đây là dấu hiệu báo động tức thì và nghiêm trọng mà bạn phải xử lý. Ở cuối quyển sách này, có một danh sách những nguồn trên web để bạn sử dụng. Ngôi nhà phải là bến đổ bình yên của bạn. Điều gì xảy ra trong gia đình có thể ảnh hưởng đến cuộc đời bạn bây giờ và trong tương lai? Có những căng thẳng và stress trong mỗi gia đình. Chúng sẽ không tự biến đi. Và khi bạn học để xử lý một cách bình tĩnh, tự tin và tập trung, bạn sẽ thấy mọi chuyện tốt hơn cho bạn và mọi người. Nhưng vẫn còn rất nhiều gia đình không bình yên. Nếu gia đình của bạn như vậy, bạn phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Dòng thác tình yêu Giống như việc bạn lớn lên và trưởng thành Gia đình cũng vậy Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời Bạn có thể rất gần gũi với cha, mẹ hay cả hai Với em gái hoặc em trai Và rồi sự việc thay đổi Bạn tách rời họ, bạn trở nên xa cách Tôi hy vọng Với những ai đọc quyển sách này Rằng một dòng thác tình yêu sâu sắc Giữa cha mẹ và con cái Giữa chị em và anh em Vốn luôn ở đó, ngay cả khi họ bị che giấu, hay có vẻ như đã biến mất, sẽ xuất hiện lại đúng lúc khi cần thiết. Hãy nhớ, dù mọi chuyện trong cuộc sống thay đổi, bạn có thể tiếp tục trở lại với tình yêu bạn đã từng cảm nhận đối với gia đình mình. Thậm chí, nếu tình yêu đó chỉ là khi bạn còn là một đứa bé, sự trở lại này có thể hướng dẫn bạn quay về với trái tim mình và trái tim của nhiều người khác.